Tào Tháo, Thánh Nhân Đê Tiện, Tác giả Vương Hiệu Lỗi, Do Diên Vị, Diễn đọc. Quyển tám, chương 117, Tọa Trấn Nghiệp Thành Tào Phi kéo bè kết đảng. Vào năm Kiến An thứ 16 tức năm 211, Chiếu Thư Thiên Tử, Sắc Phong, quan tước cho Tào Phi, cuối cùng đã truyền đến Nghiệp thành mặc dù trước đó Tào Phi đã nhận được thư của Trân Quân hay tin mình sắp được đảm nhiệm chức ngũ quan trung lan tướng nhưng không ngờ trong chiếu thư sau cụm từ ngũ quan trung lan tướng còn viết thêm ba chữ phó thừa tướng và viết rõ rằng có thể mở phủ điều này không thể khiến tàu phi kinh ngạc mà cũng làm tất cả quan liêu nghiệp thành kinh ngạc ngũ quan trung lan tướng vốn dĩ chỉ là một trong nam quân thất thử thuộc quan của quan lộc huân phụ trách thống lĩnh ngũ quan lan Thủ vệ cửa điện của Hoàng cung Khi thiên tử đi tuần Thì phụ trách nghi trượng hộ giá Tuy nhiên, chức ngũ quan trung lang tướng của tào Phi Có vẻ như hoàn toàn Không cần chạy đến tận hứa đâu Làm thị vệ cho thiên tử Mà dường như được đặt vào một cơ cấu khác Còn có thể mở phủ Chiêu mộ diện thuộc Xem ra ý tứ của tào Tháo rất rõ ràng Ông đã bắt đầu coi tào Phi Là người tiếp nói để bồi dưỡng Không chỉ ban chức quan cho còn cấp quyền chiêu nạp một bộ phận thuộc hạ. Nhưng điều làm người ta suy nghĩ là, trong chiếu thư gửi Tào Phi đã chỉ rõ cả chức Phó Thừa Tướng, cũng đồng nghĩa với việc vị ngự sử Đại Phu đang ở hứa đô là Hy lự, giờ không chỉ không có quyền lực của một Phó Thừa Tướng nữa, mà ngay đến hư danh cũng đã mất. Tào Phi vui mừng hơn cả mong đợi, để chúc mừng việc này, y mời Tàu Trân, Tàu Hư, Hạ Hậu Thượng, Ngô Chất, Lưu Trinh cùng Du Hí Thanh Châu, bọn họ đến ngoại thành huyện Nam Bì, quận bột Hải du lãm phai ngay, uống rượu làm thơ, đói ẩm ca sướng bình phẩm các sĩ nhân Nghiệp Thanh, ai nấy đều vô cùng cao hứng. Nhưng khi trở về Nghiệp thành có tin xấu truyền đến, đô đốc Tào Thuần của đội hậu báo kỵ Lâm bệnh Nặng đã mất, hưởng thọ 40 tuổi. Tào Thuần là đệ đệ của Tào Nhân, nhưng quan hệ với Tào Tháo còn thân cận hơn Tào Nhân. Năm xưa Hà Tiến chấp chính, Hoàng quan làm loạn, đóng trác vào kinh, Tào Tháo nhận chức điển quân hiệu úy. Trong triều đình, Tào Thuần đảm nhận chức hoàng môn Thị Lan, huynh đệ hai người cùng nhau trải qua những ngày tháng gian nan, khi đó. Tào Thuần cũng là một trong những người khởi phát sự kiện trần lưu, cử binh. Đội kỵ sĩ hổ báo từ ngày thành lập cũng do Tào Thuần thống lĩnh. Ông ta tổng quân 21 năm, Đông chinh Tây Thảo lập nhiều chiến công, nam bị chém Viên đàm liễu thành, giết đạp đốn, đánh bại lưu bị ở dốc trường bản. Quả là bậc đại công trong tàu doanh, con trai của ông ta là tàu diễn, vẫn chưa đến tuổi nhược quán. Cũng được nhậm tước cao lăng định hầu, thật ba 300 hậu, tàu tháo lại lệnh cho con trai của tàu nhân là tàu sái, cùng anh ta trở về quê lo việc mai táng Sau đó còn đích thân ra ngoài thành 10 dặm để đưa tiễn. Tử tôn tào gia và các tướng sĩ hậu báo đến tùy tiễn rất đông. Trên đường trở về thanh, Tàu Tháo vẻ mặt âm trầm, không nói một câu. Cái chết của Tàu Thường tiệt đối, không đơn giản là mất đi một viên tướng giỏi. Điều này còn mang tới một nỗi ám ảnh cho tào Tháo. Thời gian thấm thoát trôi đi, tuổi già đã cận kê. Cuộc đời ông cách cái chết ngày càng cân. Tàu Phi, Tàu Thực, Tàu Chân, Tàu Hưu, theo hậu phía sau, thấy sắc mặt phụ thân nặng nề, cũng không dám tì tiện nói năng ai nấy đều mãi đuổi theo dòng suy nghĩ của riêng mình, vì có tàu chương không biết phép tắc gì. On An, An nói, Tử Hòa thúc túc qua đời, ngày sau hậu báo kỵ nên giao cho ai thống lĩnh đây. Theo ta thấy các túc túc, bá phụ của chúng ta, tuổi điều đã cao, cũng sắp không dùng được nữa. Chẳng bằng để đám trẻ chúng ta quản thì hơn. Cầu không dùng được nữa, chạm đúng vào tâm bệnh của Tào Tháo. Ông lập tức phản bác, người trẻ, người trẻ sao? Trong đám các ngươi, kẻ vụ dũng nhất chính là ngươi. Cả ngày chỉ biết săn bắn trong nghiệp thành. Ta vốn nghe ngươi có tài xạ điêu Bắc hổ. Hẳn là chức đô đốc quân hộ báo kỵ không thoát khỏi tay ngươi rồi. tào chương thâu lộ đến mấy cũng nghe ra đây là mỉa mai. Còn không dám. Không dám sao? tào tháo đột nhiên nổi trận lôi đình. Ngươi có gì không dám? Ai chẳng biết ngươi là công tử bá đạo của nghiệp thành này? Ai không biết ngươi phi ngựa trong thành? Săn bắn ngoài thành. Cả ngài mang theo đám ác nô, phá làng phá xóm quan viên thấy ngươi cũng phải nhường tránh ba phần. Kẻ làm cha như ta giáo huấn ngươi có để vào đâu bao giờ không? Như này huynh trưởng ngươi làm quan để để ngươi được phong hầu. ngay cả cứ nhi làm nhi, còn nhỏ như vậy cũng đều có chức phận. Chỉ vì ngươi chẳng có, lẽ nào không biết nghĩ xem là vì sao? Con biết sai rồi ạ. Tàu chương vội vang xuống ngựa, quỳ mập dưới đất. Tàu tháo vẫn chưa nguôi cơn giận. Mau cút đi. Cúc về trạch đệ của ngươi. Ta cũng đã già, không dùng được nữa rồi. Từ nay về sau, chết vào phủ gặp ta. Ngươi cứ tiêu diêu tự tại, lão phu cũng bất bực bớt dọc được ít ngày. Mai ra còn sống được lâu hơn. Còn có bao nhiêu ngoại thần đi theo, há lại không lên tiếng khuyên can. Màu giới, thôi diễm, dương tu, vội vàng nói hậu. Đám tàu phi cũng hùa theo khuyên. Tào tháo bây giờ mới nguy giận. Giống giặc nói. Một tướng trung dũng như tào thuần. Có thể tìm đâu trong thiên hạ Giờ ông ta mất rồi Lão Phu sẽ làm thống soái Kỳ quân hộ báo Các người ai có ý kiến Ai dám có ý kiến đây Chúng nhân đồng thanh dân dạ Lúc này không khí mới yên tĩnh trở lại Sắc mặt Tào Tháo càng trở nên khó coi Dẫn theo đám di tử Thuộc Liêu vào Trung Dương Môn Men theo đại đạo về Phủ Ở hướng Bắc Trạch đệ của Tàu Phi, Tàu Chương, Tàu Thực đều ở bên đường đối diện của Mạc Phủ tấm bản bình nguyên hậu phủ ngũ quan trung lăng tướng phủ Điều đã được treo lên tào tháo đột nhiên dừng ngựa nói với tào thực tử kiến con về trước đi lại đưa mắt nhìn tào chương người cũng đi đi chớ làm tai chớn mắt vâng tào chương nuốt nước bọt dục ngựa toan đi khoan đã tào tháo khẽ thở dài lại gọi anh ta trở lại bắt đầu từ ngày mai người đến hành trinh, làm một quân lại cho bớt ngày ngày rảnh rỗi, xin chuyện thị phi Hiểu con không ai bằng cha, Tàu Tháo mặc dù giáo huấn một trận, nhưng cũng thuận theo ý nguyện của anh ta, mặc dù chỉ là một chân tiểu lại, nhưng nơi đó cũng có thể giúp anh ta thỏa mãn tâm nguyện tổng quân. tào Chương muốn nói lời cảm tạ, nhưng thấy phụ thân hai mày nhíu chặt, lại không dám nói nữa, vội kéo ngựa mà đi. Tàu Phi thấy tào Tháo đuổi các huynh đệ của mình đi, dự cảm rằng phụ thân có điều quan trọng muốn nói với mình. Bèn vội vàng bước lên phía trước, Quả đúng như vậy, Tào Tháo sau đó cũng đuổi cả bọn mau giới đi, chỉ giữ lại vài tên thân binh, rồi ông xuống ngựa nói, dẫn ta vào xem phủ của con. Có câu vua không đến nhà tôi, cha không vào nhà con. Đây có thể nói là một dinh dự rất lớn. Tào Phi thầm vui sướng, bước vội lên trước, con đỡ tay phụ thân, nhưng lại bị Tào Tháo đẩy ra. Cả con cũng thấy ta, không dùng được nữa sau. Vào trong phủ, Tàu Phi mới hiểu ra phụ thân không phải có ý quan tâm đặc biệt gì đến mình. Trong ông có vẻ đến tuần tra hơn. Còn dâu chân thị đến kiến lễ ông chỉ gật gật đầu. Tàu Duệ chạy lại ôm ông nội ông cũng chỉ vuốt ve khuôn mặt cậu bé một chút. Ông đi hết một lượt sân trước nhà sau, hai bên tả hữu rồi mới trở về chính đường ngồi nghỉ. Trong thấy trên tường treo bảo đao mấy hôm trước mình vừa ban thưởng, ông gật cù. Tạm được không có đầu kim ngân xa xỉ gì gia thất ăn vận cũng rất giản dị Sai dáng một kẻ làm quan tào tháo vốn tính tiết kiệm không chỉ bản thân ông không ưa thói xa xỉ mà cũng không thích kẻ khác quá cầu kỳ thảo nhón tào phi coi như có thể thở vào vội vàng tự mình bưng tới một bát nước tào tháo uống một ngụm chậm rãi nói bậc thánh nhân quân tử tuy không thu đoạt vạn vật nhưng lại biết được sự cần thiết của vạn vật Người làm quan quý ở tính cẩn thận, ham hiểu biết, sau này con phải lĩnh ngộ nhiều hơn. Dù nói như vậy, nhưng những lần bản thân Tào Tháo bất cẩn e là cũng không ít. Người làm cha trên thế gian, giáo huấn con cái thì đâu đâu cũng là đạo lý, song bản thân mình cũng chưa chắc có thể thông đạt. Vâng, Tào Phi ngoan ngoãn đứng hầu một bên. Tào Tháo nhìn đứa con trai trong vẻ ngoài lúc nào cũng cung thuận của mình, trong lòng vẫn không cảm thấy yên tâm là bao. Mặc dù ông đã cho Tàu Phi đảm nhận chức ngũ quan trung lan tướng nhưng thực tế chỉ là một kế sách để tự củng cố quyền hành của bản thân. Từ sâu thẳm đáy lòng ông vẫn không mãn nguyện. Chưa kể Tàu Phi vừa mới được ban chức bằng hũ để đua nhau chút tụng cũng khiến ông phản cảm. Kỳ thật đâu chỉ riêng Tàu Phi Tàu Tháo đối với Tàu Thực, Tào Chương cũng không mấy hài lòng. Theo ông, Tàu Phi chỉ có tài năng tầm thường bụng dạ cũng hẹp hôi Tào Thực có tài hoa nhưng hành sự bất cẩn lại quá ham thích phù hoa tàu chương lại càng chẳng cần phải nói lựa chọn tốt nhất vẫn mãi là hai đứa con đã chết tàu ngang và tàu sung đôi khi ông cũng tự khai mở cho chính mình nếu tàu ngang sống đến bây giờ cũng chưa chắc có tài năng tàu sung lớn lên cũng chưa chắc giữ được sự thông minh nhưng nỗi đau mất con thực sự đã khắc cốt ghi tâm con cái mãi mãi vẫn đáng yêu như hỏi còn bé ví như tàu lâm kỳ thực đâu có gì khác với tàu sung Nếu như thiên hạ thống nhất, ông được làm bậc cổ ngũ, chi tôn, độc đoán triều cương, thì những lời bàn tán nào là phí trưởng lập Âu, không phân biệt đích thứ, đều là vớ vẩn. Ông muốn lập đứa con nào, ai dám không phục. Chỉ cần có thể giao phó cho một hai kẻ đáng tin cậy, dẫu ông giống như hãng vũ Đế lập một đứa trẻ mới ba tuổi, lên ngôi vua, cũng đâu có ai nói được gì. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ thiên hạ vẫn chưa thống nhất, Tào Tháo cũng không thể dự tính được rằng liệu minh, Có thể hoàn thành việc thống nhất trong lúc còn sống hay không Cho nên việc ông lựa chọn người kế thừa Sẽ không còn đơn giản như việc chọn lấy một đứa con nữa Ông cần chọn ra một người có đức hạnh Có tài năng, có khí phách Có thể kế thừa sự nghiệp của ông Lại có thể trấn áp được thiên tử nhà hắn Thật khó khăn Xét từ một ý nghĩa nào đó Dù cho tàu Xung không chết Sau đại bại Xích bích Với số tuổi của đứa bé đó Cũng khó có thể tiếp quản đại quyền Những mơ mộng viễn phong sớm đã lụi tàn, hiện giờ chỉ còn lại hiện thực tàn khốc. Vậy cứ để cho bọn họ tranh giành, để cho bọn họ đò sức, không tranh giành, không đò sức, sao có thể phán đoán cao thấp. Tào Tháo định thần lại, thở dài. Cái chết của Xuân Nhi là nỗi bất hạnh của cha, nhưng cũng là may mắn của huynh đệ các con. Tào Phi giật nảy mình vội vang quỳ xuống, phụ thân, nói những lời này, con sao có thể chịu nổi, không nhắc nữa không nhắc nữa. Tào Tháo vội vàng xua tay. Chú thư đã nói con được phép mở phủ, con định như thế nào? Việc này Tào Phi đã bắt đầu trù tính, thậm chí còn cùng Ngô Chất bí mật bàn bạc viết ra một danh sách, trong đó kể ra không ít những kẻ thân tín, hiện cất sẵn trong tay. Nhưng thấy phụ thân vẻ mặt nghiêm túc, Tào Phi định nói nhưng lại thôi. ngoan ngoãn thưa, con xin nghe theo ý kiến của phụ thân. Cũng được. Đây chính là điều Tào Tháo muốn. Cam Lăng tướng là lương mậu tại đức vẹn toàn, năm xưa xuất thân Liêu Đông dẹp loạn mà không sợ, ta sẽ đẩy ông ta đến phủ con nhận chức trưởng sử, ý con thế nào? Tào Phi không mấy hài lòng. Trưởng sử là quan chính vụ quan trọng nhất trong phủ đệ, Lương Mậu này, thanh danh không cần phải nói, lại là một người cẩn thận, đông hậu. Thỉnh giáo chính vụ thì còn được, nhưng hẳn sẽ không thể bài mưu hiến kế giúp ta giành được ân sủng của phụ thân. Trong lòng y, tuy không vừa ý Nhưng cũng khó nói thành lời Bèn ậm ừ Phụ thân chọn người thấu đáo Lương Bá Vương rất hợp với việc này Nhưng một vị quận tướng hạ mình Đến nhận chức trưởng sự dưới quyền con E rằng không thích hợp lắm Cứ như vậy đi Tao tháo chẳng hề đếm xỉa Còn công tàu thì sao Con thấy thứ sự u Châu Trường Lâm thế nào Lại là một kẻ thật tha Tại khinh đức trọng Tàu phi như giẫm phay gai không dám thoái thác nữa, mọi sự xin thuận theo ý phụ thân. Nào ngờ Tào Tháo lại nói, vậy sao có thể được? Người trong phủ con, có thể để tao quyết định sau. Con cảm thấy trường lâm, rút cuộc thế nào? Tào Phi nào dám chê bai, đành thuận theo lương tâm nói, trường bá hòe có tài có đức, là bậc hiền sĩ. Vậy thì chọn hắn, Tào Tháo thuận gió đẩy thuyên, Tào Phi thấy ông xử trí như vậy, chỉ sợ không lựa được người mình mong muốn, vòi vã cầu xin. Phụ thân, Gần đây con trao dòi kinh sách, cảm thấy tài cán chưa đủ, muốn mời vài vị tiên sinh có tài học đến. Ta đang định nói đến điều này, tao tháo cắt lời, ta cũng thấy tài học của con, vẫn còn chưa đủ. Nên tìm vài kẻ học nhiều hiểu rộng, hãy để từ cán lưu dựt, tô lâm đến nhận chức văn học. tào Phi vừa nghe, đã cảm thấy hụt hẩn từ cán là người trầm lặng nhất trong đám ký thất của mặt phủ, không thể sánh với lưu trinh, vương sáng. Vốn tin phóng khoáng, vui vẻ, viết văn chương toàn là những đạo nghĩa cổ lỗ. Sức khỏe cũng không tốt, nghe nói gần đây ông ta đang soạn một bộ văn chương đạo đức, có tên trung luận. Lưu dực năm xưa vốn là Kinh Châu, quy hạn Tào Tháo, là học trò của Tống Trọng Tử, Tư Mã Huy, thuộc phái hoang học Kinh Châu. Rất chuyên tâm nghiên cứu thiên văn, lịch pháp là một viên thư sinh mặt trắng, còn Tô Lâm càng không cần nhắc đến, đó là một kẻ ham mê nghiên cứu cổ văn. Công việc cả ngày chính là chú giải cổ thư Tào Tháo bỗng dưng phái ba tên một sách cho con trai mình Rất rõ ràng Trong mắt ông ý nghĩa hình tượng của phủ ngũ quan trung lăng tướng này Quan trọng hơn ý nghĩa thực tế rất nhiều Bất quá chỉ bày ra cho người khác thấy mà thôi Tào Phi âm thầm cảm thán, Ta căn bản chẳng phải phó thừa tướng Mà chỉ là tiểu thừa tướng thôi Nhưng vẫn thấy không cam tâm Con muốn mời Hàm Đan Lão phu tử đến phủ Ý phụ thân thế nào Hàm Đăng Thuần, tài danh xuất chúng, đã qua tuổi 70, là bậc phân sĩ có thanh danh lớn nhất, tuổi tác cao nhất trong mạc phủ nghiệp thanh. Không những vậy còn rất mưu trí, trong danh sách chuyện thuộc mà ngôi chất liệt ra cho Tào Phi. Người đầu tiên chính là ông ta, Tào Tháo xua xua tay. Có đám tự cán là đủ rồi, ta định phái Hàm Đăng Thuần đến tình nguyên hậu phủ. Phái đến phủ của Tư kiến sau, Tào Phi nghe như xác đánh ngang tay, có gì kỳ lạ đâu. Xét cho cùng, nó cũng là tước hậu. Có thêm vài thuộc hạ cũng không sao. Các con đều là con của ta. Người làm cha như ta, há có thể thiên vị. Tàu Phi thầm cảm thấy bất an. Nếu như Tàu Thực cũng được quyền chọn diện thuộc, thì có khác gì với ngũ quan trung lăng tướng ta đây? Xem ra ngay cả cái danh tiểu thừa tướng cũng không đáng nhắc đến nữa. tào Tháo nhận thấy thần sắc của y đội khác, khẽ ho hai tiếng rồi nói. Mã siêu hàng tội, nói nhau khởi binh. Hơn nữa còn đang mật nghị. Đừng tập kết Hoành Nông. Ta đã lệnh cho chung Do chuẩn bị binh mã ở Hoành Nông. Tàu nhân dẫn binh lên phía bắc tăng viện. Vài hôm nữa, ta cũng sẽ khởi binh. Phụ thân muốn đích thân xuất chinh sao? Tàu tháo tuổi ra gần lục tuần. Sức khỏe không còn được như trước. Lại thường bị đau đầu. Tàu phi sợ ông không chịu được đường dài vất giả. Nhưng không dám nói những lời về tuổi tác. Chỉ thưa, đã có ba bộ nhân mã của Hạ Hậu Yên, Tàu nhân, Trung Do phụ thân hà tất phải đi mã Hằng tạo phản ở quan trung khí thế vô cùng hung mãnh binh mã e không dưới 10 vạn lần chinh thảo này ta buộc phải tự mình xuất mã ta đã sắp xếp rồi lựa ba vạn quân tinh nhuệ từ trung quân đậu phụ làm tham quán trần kiều làm trưởng sử giả hữu lâu khê làm mưu sĩ tử kiến tử văn cũng sẽ cùng xuất chinh quân sư tuân du từ sau lần đại bại ở xích bích sức khỏe không tốt lại thêm mối quan hệ với tuân úc nên dần dần bị tào tháo xa lánh giả hữu vốn là người lương châu lâu kay khi còn trẻ từng du lịch quan trung vì vậy họ đều là những lựa chọn tốt nhất cho việc tham mưu thế nhưng Cứ sao ông lại mang theo tào thực lại còn đem theo cả tào chương kẻ hôm nay vừa mới bị giao huấn một trận tào tháo nhìn thấu tâm tư của con trai vợ than thở không chỉ huynh đệ của con lần này ngay cả mẫu thân con cũng phải đi một là để chăm sóc ta Hay là bệnh của Hùng Di khiến bà ấy muộn phiền quá nhiều, ra ngoài một chiến cũng tốt, nghiệp thành ta sẽ phó thác toàn quyền cho con. Phụ thân yên tâm, con nhất định không phụ sự trong đợi. Tàu Phi hưng phấn tràn trề phụ mẫu huynh đệ đều đi cả. Đây chính là cơ hội tốt nhất để thể hiện bản thân. Thế nhưng câu nói của Tào Tháo vẫn còn phế sau. Ta thấy con lần đầu làm quan y vọng chưa nhiều, nên sẽ để lại vài trợ thủ đắc lực cho con, quốc uy làm lưu phủ trưởng sử. Từ Tuyên làm tả hộ quân. Có sự vụ quân chính nào, con hãy cùng họ thương lượng, bàn bạc. Ngoài ra Trình Dục tự xin giao nạp binh quyền Ta đã đồng ý rồi. Ông ta nhàn cư tại nghiệp thành. Có chuyện gì khẩn cấp, con có thể đến tìm ông ta. Tào Tháo sắp xếp như vậy đối với Trình Dục không phải bắt nguồn từ bản ý của mình. Hiện giờ Vu Cấm, Trương Liêu, Nhạc Tiến, Lý Điển đều đang phòng ngự Tông quyền. Hạ Hậu Đông, đồng trú ở Hứa Đô. Trong quân đang thiếu một vị thượng tướng có danh vọng thế mà trình dục lại xin từ chức vào đúng lúc này. Nhưng ông ta nói tuổi tác đã già, khó lòng đảm nhận trọng trách, Tào Tháo cũng không thể ép ông ta tiếp tục làm, đành cho ông ta một chiếc quan nhàn rỗi để tham tán, diệt quân. Con hiểu rồi ạ. Tào Phi bắt đầu, phấn chấn chuẩn bị dốc sức một phen. Tào Tháo nuốt nước bọt, đứng dậy nói, kinh thi có câu, chiến chiến căng căng, như lâm thầm uyên như lý bạc băng làm người như vậy làm quan cũng như vậy quan mới nhận nhiệm vụ điều tới kỵ là độc đón chiên quyền và mọi chuyện đều cần khiêm tốn cẩn thận ông vừa nói vừa đi ra ngoài phụ thân xin hãy ở lại dùng bữa ở chỗ con Tao phi vội mời hôm kia Louis vừa tặng một giỏ táo to như quả trích gà rất hợp để nhắm rượu bảo con dâu phụ thân tự tay xuống bếp còn con chăm tủ cho phụ thân được không ạ những điều cần nói đã nói tào tháo vẫn không nở lấy một nụ cười nói những lời ngọt nhạt ngoài miệng không thấy coi là đại hiếu còn cứ sắp xếp ổn thỏa mọi việc ở nghiệp thanh là ta đã mãn nguyện táo để lại cho đứa cháu của ta ăn đi tào phi dân dân già dạ cung kính tiễn phụ thân ra khỏi cửa đài môn định tự tay đỡ ông linh ngựa tào tháo lại nói đừng tiễn nữa con quay về chuẩn bị thảo lệnh đi Sáng sớm mai ta sẽ bảo đám từ can đến Sau ngày ta xuất binh Con có thể chuyển vào mặt phủ Xử lý công việc cũng thuận tiện hơn Vâng Tàu Phi lùi lại Cảnh bật thêm quỳ mọp bái tiễn Nào ngờ Tàu Tháo không hề theo hướng bắc về phủ Mà men theo đường lớn đi về hướng nam Rẽ thẳng vào phủ bình nguyên hậu của Tàu Thực Tàu Phi ngầm cảm thấy một dự cảm không lành Tự hộ việc y được ban chức ngũ quan trung lang tướng Không có nghĩa thắng lợi Cuộc chiến tranh quyền đoạt vị vẫn còn rất dài ở phía trước. Mùa hạ năm Kiến An thứ 16, Tào Tháo chính thức quyết định thân chinh thảo phạt quan Trung, dẫn binh mã Trung quân xuất phát từ Nghiệp Thành, hành quân về phía Tây đến Đồng Quang để hợp binh với ba cánh quân của tư lệ hiệu ý Trung do Chinh Tây Hộ Quân, Hạ Hậu Uyên và An Tây Tướng Quân Tào Nhân. Ngoài ra, ông giao cho trưởng tử Tào Phi, người vừa nhận chức ngũ quan Trung Lan Tướng, lưu thủ nghiệp thanh quốc quy nhận chức lưu phủ trưởng sử cùng tham gia xử lý chính sự từ tuyên nhận chức tả hậu quân thống lĩnh binh mã lưu thủ còn có phấn uy tướng quân trình dục tham tán việc quân nhưng ngoài tàu phi ra con thứ hai của tàu tháo là tàu chương con thứ ba là bình nguyên hầu tàu thực và ngay cả phu nhân thừa tướng là biện thị cũng xuất chinh cùng quân tối trước ngày xuất phát phủ đệ của tàu phi đèn đuốc sáng rõ như ban ngày Nhân vật số 2 của triều đình này tổ chức Đại Yến Linh Đinh, Ngô chức Đậu Phụ, Lưu Y, Chu Thước, Hạ Hậu Thượng và Ký Thất Mạc Phủ Lưu Trinh. Nguyễn Phủ Điều Tề tụ Cả tổ chức Cổ Yến vào lúc này dường có thăm ý. Tối nay Tàu Phi tỏ ra cực kỳ hưng phấn, gần như cạn chén với tất cả những người đến dự tiệc. Cuối cùng mặt mày hớn hở bước đến trước vị tân tham quan Đậu Phụ, Đậu Huynh, Tiểu Đệ kính ngày một chén. Không dám, không dám. Đậu phụ hôm sau sẽ phải xuất chinh cùng quân, nên không dám uống nhiều. Thấy ngũ quan trung lang tướng. Xưng hô với mình như vậy, sợ thất lễ, vội vàng đứng dậy. Đại nhân chứ nên hạ minh. tào Phi lại nói, đại nhân cái gì chứ? Chúng ta cứ xưng hô như cũ. Ngài là đậu huynh của ta, ta là hiền đệ của ngài. Đậu phụ tất nhiên không dám nhận. Lễ là gốc của quốc gia, tại hạ dám vượt quá phép tắc nay công tử là mệnh quan của triều đình tại hạ thân là thần liêu tất nhiên phải không nói việc này nữa tàu phi chỉ khắp các bang giọng cảm khái đậu huynh tiểu đệ quen biết huynh muộn hơn những người ở đây nhiều nhưng chí khí tương hợp thân tình hậu ý năm xưa đài bài ở xích bích tàu phi và đậu phụ cùng nhau hầu hạ tào tháo trên đường trốn chạy có thể nói là mối giao tình hoạn nạn sống ở trên thế gian Để làm gì, theo thiện ý của ta, không phải vì phú quý, cũng chẳng phải vì sĩ lộc, mà phải sống vì tình nghĩa. Chu thước lần này không tổng quân, nên uống hơi quá chán, cười nói. Công tử thiên sinh phú quý, cẩm y ngọc thực, kẻ hầu người hạ, tất nhiên không phải lo lắng gì phú quý rồi. Vẫn chưa nói xong, đã bị hạ hầu thượng véo tay, tiểu tử ngươi, chó mầm gì thấy. Đoạn đấu đầy một chén ruột vào miệng hắn, khiến chúng nhân cười vang. Tàu Phi tiếp tục nói Vinh hoa phú quý không phải sinh ra đã có, chết cũng chẳng mang được theo. hưng ấm ngọc lanh cũng chỉ lóe sáng dây lát, công đức cái thế sau cung cũng không tránh khỏi về với cát bụi. Duy chỉ có mối thâm tình giữa người với người, mới có thể trường tồn. Người như đệ đây, tuy sinh ra trong nhà danh gia vọng tộc, nhưng khó có được vài bằng hữu tri kỷ, đậu huynh, xin hãy uống cạn chén rượu này, đây là tình nghĩa của đệ tàu phi lời lẽ vô cùng chân thành chúng nhân cùng phụ họa theo đậu thăm quân hãy nhận đi chức phụ hậu ý của công tử đậu phụ cũng thấy cảm kích tai run rung bưng chén rượu lên tại hạ nguyện lĩnh nhận hậu ý của công tử nói đoạn dốc cạn chén hay lắm tàu phi lập tức rót đầy thêm chén thứ hai nào chén rượu này để dân phải kính huynh lần sức chiến này kỳ khai đắc thắng mã đáo thành công cùng phụ thân đệ kiến công lập nghiệp đại triển hồng đồ cái này đậu phụ hơi cảm thấy khó xử không phải vì sợ uống say mà là lời của tàu phi quá nặng tự cảm thấy mình vượt lễ chủ khách anh ta vẫn còn đang do dự chu thước đã chen ngang máu uống đi công tử kính ngài ngài không uống thì không hay đâu đậu phụ không biết làm sao đành lại uống cạn tàu phi lại tiếp tục rót đây Nào nào, chén thứ ba này công tử xin đừng rót nữa đậu phụ vội vàng ngăn lại không phải tại hạ không muốn lĩnh nhận thật tình sợ uống rượu lỡ việc sáng mai lỡ giờ điểm quân tàu phi cười nói đây là chén cuối cùng tiểu đệ có việc cần nhờ công tử tuyệt đói đừng xương hô như vậy tại hạ thực không dám nhận huynh trưởng nghe ta nói hết đã tàu phi thở dài một hơi chắp tay sau lưng nói kẻ làm con về lý nên ở bên cạnh phụ thân để tận hiếu nhưng ta lưu thủ nghiệp thanh cũng là ra sức vì nước Có câu làm người chế làm quan, làm quan mất tự tại. Quả là trung hiếu không thể lưỡng to. Phụ thân năm nay tuổi gần lục tuần, vẫn chinh chiến xa trường, mà ta lại không thể ở bên cạnh. Cảm phiền đậu huynh, thay ta, tận đạo làm con, quan tâm, chăm sóc, chức vụ tấm lòng của ta. Hạ Hầu Thượng khen ngợi, công tử chí trung chí hiếu, chén rượu này, tham quân nhất định phải uống. Lưu Y cũng đứng dậy, đậu huynh, huynh cứ thay công tử, tận trung báo hiếu còn việc trong nhà huynh tại hạ sẽ lo liệu thay nếu cần tiền tài đồ đạc gì tiểu đệ nhất định sẽ giúp đậu phụ bưng chén rượu nhìn quanh bàn tiệc trong lòng lờ mờ hiểu ra săn sóc gì chứ báo hiếu gì cơ chứ đại công tử lưu giữ nghiệp thanh tam công tử theo quân tòng chinh việc săn sóc báo hiếu cũng không đến lượt người ngoài như ta cho dù lần này ta được trọng dụng đám người này cũng đâu cần phải cung kính đến chạy Hạ hầu thượng là rể của tào gia lưu trinh nguyễn phủ là cẩn thận trong mặt phủ lưu uy nghe nói đã được sắp xếp làm thứ sự dự châu không lâu nữa sẽ được bổ nhiệm đám người này sao bỗng thấm thiết đến vậy ta hiểu rồi đại công tử không ở trung quân chỉ sợ tam công tử thi triển tài hoa được phụ thân sủng ái uy hiếp chức ngũ quan trung lan tướng của mình những kẻ đang ngồi đây đều là thuộc hạ thân cận cũng sợ tam công tử buông lời giàm pha trước mặt thừa tướng họ đang muốn ta theo sát thừa tướng Trong trường tàu thực Đạo phụ đã tường tỏ lập tức đáp lời Công tử yên tâm tại hạ sẽ lòng hầu hạ thừa tướng Trong quân có chuyện nhỏ chuyện lớn gì tại hạ sẽ viết thư Phái thân binh tâm phúc cởi về cho công tử đỡ lo Nói đoạn bèn ngứa cổ uống cạn Đa tạ Đa tạ Tàu phi vô cùng cảm kích Ngôi chức từ đầu tới cuối không nói năng gì Lúc này mới cầm chén đứng dậy chớ để mình công tử kính chúng ta Chúng ta cùng nên kính công tử một chén việc cần làm cũng đã xử trí xong hắn khéo léo chuyển chủ đề lưu trinh là một văn nhân tính tình phóng khoáng nghe vậy vỗ đùi đứng dậy đúng công tử đối xử với chúng ta không bạc còn nhớ năm trước ở huyện hứa công tử đã rất quan tâm đến chúng ta tại hạ nguyện làm một bài phú để chúc mừng công tử nói đoạn liền ngâm xưa tôi theo thừa tướng đóng xe xuôi nam phương qua đất bái đất phong cùng ngày đây rủi rông Tháng ngày đuổi nhau tới, đông thời gió thay lương, khách nhân cùng tụ họp, đèn sáng tựa anh dương. Thanh ca tiếng thật hay, nhảy múa ngay chính đường. chén vàng đựng mỹ tủ, sóng sánh mất phương hướng. say xưa quên lói về, lại bàn chuyện thái thương, sức bốn ngựa kéo dậy, niềm vui vẫn vấn vương. trong tiếng ngâm giặc diều tàu phi chậm chậm ngồi xuống cạnh ngô chất, khẽ nói. Đậu phụ đã đồng ý thông báo quân tình Chắc không sao rồi chứ Ngô chất trầm ngâm nói Đây chỉ là chuyện vặt Mối chốt vẫn phải trong chờ ở công tử Có câu quân tử vụ bản Bản lập nhi đạo sinh Người có thể hành đạo chứ đạo không thể hành người Ngài cứ sắp xếp xong xuôi mọi việc ở nghiệp thanh Thiện đại quân thân Chịu nghe lời phải thừa tướng tự khắc sẽ vui lòng Quân thân tự khắc sẽ ủng hộ Bất tất phải nhọc công tốn sức Đấu trí với tam công tử Đúng vậy Tào Phi tuy đồng ý nhưng trong lòng lại không nghĩ vậy. Ta cũng gửi thiệp mời cho đám tử đang. Sao bọn họ không tới? Ngôi Chất cười nhạt. Nếu tại hạ đón không nhầm, phủ của tam công tử cũng đang bài yến mở tiệc. Ý ông là họ đều sang bên đấy rồi. Tào Phi thoáng giật mình. Không. Luận về tuổi tác bọn họ đều trạc tuổi đại công tử. Luận về giao tình cũng không nhiều. Nhưng xét cho cùng đây là huynh đệ đồng tông. Ngoài mặt không thấy nồng hậu với bên này mà sợ bạc với bên kia. Hai bên đều mời vậy tốt nhất là không đến dự bên nào cả đây mới chính là chỗ anh minh của tào chân Tàu hưu tư mã ý sau cũng không đến Tàu phi vẫy tay gọi chu thước lại tiểu tử người chỉ biết rượu chà báo ngươi mời trọng đạt tới dự yến ngươi đã mời chưa chu thước vừa rót rượu vừa nói tại hạ đi rồi ông ta không đến được hôm qua huynh đệ của ông ta là tư mã phu từ huyện ôn đến thăm hai anh em ra ngoài thăm thú ông ta chẳng may bị nhiễm lạnh Hôm nay còn không làm nổi việc. Đang nằm bệt ở nhà. Ngô chất bụng miệng cười, xích chút nữa phun cá rượu ra ngoài. Lòng thầm nghĩ, tên tiểu tử này giáo hoạt thật. Biết rằng nhất cử nhất động, lúc này, đều rất nhạy cảm. Vừa uống nước thì không nên, nhúng chân quá sâu. Nên ở nhà giả ốm đây mà. Đúng như dược liệu của ngô chất, phủ Bình Nguyên Hầu lúc này cũng đang mở tiệc. Bên này tuy không náo nhiệt. Bằng phủ tàu phi, nhưng lại toát lên một bầu không khí phong nhã. Tàu thức chí mời bốn vị khách Đinh Nghi, Đinh Dực, Dương Tu và Hàm Đan Thuận Tiệc bài trên hai chiếc bàn nhỏ làm bằng gỗ nam mộc, chạm trổ tinh xảo. Ở giữa đặt một lư hương, có vài món nhấm như thịt hưu, chân ngỗng, gân bò, canh cá, trong rượu còn có ngâm cả hoa mai. Tàu Thực ngồi đối diện với Hàm Đan Thuận. Bên kia là Đinh Nghi, Dương Tu, còn Đinh Dực ngồi bên cạnh, gãy đàn trở hứng. Đinh Nghi, Dương Tu và Tàu Thực chỉ nói chuyện văn chương thơ phú, không có câu nào đã động đến triều thân hàm đăng thuần tuổi ngoài thất tuần râu tóc bạc phơ nhưng vẫn cúi đầu ăn tì tì tuổi như ông ta mà răng miệng vẫn còn tốt hơn cả đám trai trắng đinh dực nhìn lão nhân gia chợt thấy buồn cười tai lơi đạn, đánh chật nhịp tiếng đàn vang lên tạp âm phá hỏng cả nhà hứng dương tu dừng lại cười nói trình độ cứ ngươi còn kém lắm chẳng bằng huynh trưởng ngươi còn dám mùa vui trước mặt công tử đinh dực than thở ta đâu chỉ đánh đàn kém thanh danh cũng chẳng bằng ai mấy lần công tử tiến cử với mao hiếu tiên thôi quý khê định cho ta đến mặt phủ làm chức lệnh sử gì đó nhưng người ta chẳng cần nhầm rồi dương tu xua xua tay càng là công tử tiến cử mau giới và thôi diễm càng không thấy dung không phải việc công thì ắt là việc tư mà đã có việc tư thì ắt có hại tốt nhất là người cứ chăm chỉ đèn sách đặng mưu cầu cho sau này thôi đinh nghi là kẻ tinh ý không muốn ra vẻ tiền bối, để nói tiếp chuyện này lại muốn khoe khoang học vấn của tào thực bèn nói ta và công tử giao tình đã lâu, nhưng lại không biết ngài đang nghệ điêu luyện. Đang định thỉnh giáo công tử, thử xem sao. tào thật biết dụng ý của hắn, liền nói, cũng được. Ngươi hỏi, ta ắt đáp lời. Hàm đang lão phu. Mời ngài làm chứng xem ta đáp đúng hay sai, cảm phi ngài chỉ giáo. Vị hàng đam lão phu tử hai mắt vẫn dán vào đồ ăn, miệng nhom nhoan, nhai thịt, chẳng nói được câu nào, chỉ vội gần gần đâu. Đình nghi sáng tay áo, ngồi xuống, xin hỏi công tử. Chiếc đàn xá đệ vừa chơi có tên là gì? Do ai chế tác? Cái này có gì khó? Tàu Thực cười nói. Đây là đàn do Thái Hạo Phục Hy Thị làm ra. Năm xưa Phục Hy bỗng duyên trong thấy năm sắc sao rơi xuống cây ngô đồng. Là tượng Phượng Hoàng xuất hiện. ngẫm rằng Phượng Hoàng là vua của loài chim. Không ăn gì khác ngoài trúc. Không đậu nơi nào khác ngoài cây ngô đồng. Không uống gì khác ngoài nước suối. Phục Hy cho rằng ngô đồng hấp thụ tinh khí của trời đất là loại gỗ linh có thể chế được đồ nhã khí bèn sai người chặt lấy cây đó cao ba trượng ba tấc trong vòng 33 ngày chặt làm ba đoạn trượng trưng cho thiên địa và nhân khi dùng đoạn ngọn để chế tác thấy âm sắc quá trong nhẹ nên đành bỏ đi dùng đoạn gốc để chế tác lại thấy âm sắc trầm, nặng nên cũng bỏ đi sau lấy đoạn giữa để chế tác thì thấy âm sắc thanh trọc tương tề vừa trầm vừa nhẹ bèn lấy làm đan Lấy khúc giữa đó ngâm trong suối 72 ngày, tượng trưng cho 72 hậu. Đợi đủ ngày thì vớt lên, phơi khô ở chỗ mát, chọn ngày lành tháng tốt, mời thợ tốt đến chế tác thành nhạc khí, đó chính là nhạc giao trì. Nên đàn ấy gọi là đàn giao cầm. Tàu Thật tuôn một tràng, nói rõ lai lịch điển cố của chiếc đàn, quay đầu lại nhìn Hàm Đăng Thuần, ông ta vừa nuốt xong miếng gân bò lại bưng bát canh cá lên, hoàn toàn chẳng để tâm nghe. Đinh ghi khẽ lắc đầu, tiếp tục hỏi vậy kích thước của dao cầm, kích chế tác có gì đặc biệt? trong bảy dây đàn có hiền cơ gì? tào thực tay cầm hoa mai, miệng thao thao bất tuyệt. dao cầm dài ba thước sáu tấc một phân, ứng với ba trăm sáu mươi độ của vòng trời. mặt nước rộng tám tấc, hợp với tám tiết. mặt sau rộng bốn tấc, ứng với bốn mùa. dày hai tấc, hợp với lượng nghi. đầu trang trí có kim đồng đầu, tiên nhân bội, Long tri, phượng chiêu, ngọc chuẩn, kim huy đại diện cho tám phương trên trời dưới đất đang có 12 phím phân theo 12 tháng lại có thêm một phím giữa là tháng nhuận năm dây ở phía trên hợp với ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ trong thiên hồng phạm và ngũ âm cung thương giác chủy vũ thời vua nghiêu vua thuấn đều là đàn năm dây thơ ca nam phong thiên hạ đại trị vì chu văn vương bị cầm tu con của ngài là bá ấp khẩu bị giết Văn vương thương nhớ con nên thêm một giây nữa Tiếng của nó thanh u ai oán Gọi là văn huyền Sau này vũ vương phạt trụ Tụ họp chư hầu Tiền ca hậu vũ nên lại thêm một giây nữa Âm sắc phấn chấn hào sản Người đời gọi là vũ huyền Tất cả có bảy giây Ngày sau hậu thế gọi là văn vũ thất huyền căm Hàng đam lão phu tử Văn xin nói có đúng không Ừ đúng Hằng đam thuần Húp hết bát canh cá Đọn liếc trái ngó phải gấp thêm hai miếng chân ngỗng đinh nghi thấy tình thế này đã bắt đầu sốt ruột bỗng nghe tàu thật hỏi lại người đã hỏi ta ta cũng phải thỉnh giáo ngươi xem sao ngươi biết sáu điều kỵ bảy điều không khi chơi đàn chứ hai người họ tỉ thí học vấn không phải đùa vui đinh nghi quả thực không biết Sốc hổ nói tại hạ học thức khó bằng công tử thật đáng chi cười đáng chi cười mong công tử chỉ giáo tàu thật nghiêm mặt đắc ý nói sáu điều đại kỵ gom một kỵ tiết đại hang hai kỷ tiết đại thử ba kỷ lúc gió to bốn kỷ lúc mưa lớn năm kỷ lúc sấm sét sáu kỷ lúc tuyết rơi dày vậy còn bảy điều không bảy điều không là không đàn cho người có tang, không đàn để tấu nhạc không đàn lúc gặp chuyện phiền nhiễu không đàn nếu y phục không chỉnh tay không đàn nếu không đốt hương không đàn lúc chưa gặp người tri âm nói đoạn tàu thực đứng dậy phủi tay hôm nay chương vị tới đây đều là tri âm ta sẽ đàn một bài mời chương vị thưởng nhĩ Lão tiền bối, cũng xin ngài chỉ giáo. Hàm đăng thuần vẫn vừa ăn, vừa nhai, đinh nghi thật sự không nhịn nổi nữa. Lão phu tử, ngài chết cũng nên nói câu gì đi chứ. Có câu, tự hành thúc tu dĩ thượng. Ngô vi thương vô hối, công tử đã hậu đại tiên sinh như vậy, ngài hát có thể chẳng nói chắn răng. Hàng đâm thuần đặt miếng chân ngỗng vừa gặm một nửa xuống. Đưa bàn tay dính đầy mỡ lên Phước chồng rau bạc, ra vẻ trịnh thượng, cười nói. Nói gì chứ, lão hủ gặp thời loạn, trách nạn đến Kinh Châu, tưởng rằng phải chết nơi đất khách quê người, nào ngờ thư tướng chịu thu nhận, lại được công tử quy mến, cho ta ở trong hậu phủ, ngày ngày no cơm ấm cực. Trong lòng ta, thấy may mắn vô cùng, cứ như vậy mà ăn hưởng tuổi da, chỉ cần có đồ ăn thức uống thì cần gì phải lo nghĩ nữa. Lời ông ta nói khiến mọi người đều câm lặng, tàu thực xét cho cùng cũng là người biết điều hay lẽ phải, mỉm cười nói. Lão ngài, hà tất phải tự khinh như vậy? Ở đây uống rượu hàng uyên, không phải luận bàn việc đại sự quân quốc. Cứ tùy ý chuyện trò là được, chẳng phải ngài đang sống bộ tiếu lâm sau. Kể một câu chuyện tiếu cũng được mà. Chuyện tiếu? Hàm Đăng thuần hai mắt chợt sáng lên, gần đây quả thực ta có nghe được một chuyện thú vị. Nơi nọ có hai người giáp ớt, tranh đấu với nhau, giáp cắn vào mũi ớt. Ớt bèn chạy đi báo quan, quan lại muốn xử nhanh vụ này, nhưng giáp lại nói rằng ất tự cắn đứt mũi minh quan hỏi con người đều có mũi trên miệng dưới hắn có thể tự cắn được mũi mình? giáp đáp bẩm quan hắn ta đứng ở trên ghế rồi cắn ạ bốn người nghe xong ôm bụng cười nghiêng ngã dương tu cười đến nỗi rủ sánh ra ướt hết cả người sau so bụng nói tên đó thật lanh lợi nhưng cuối cùng cũng vẫn phải ăn phải chục trượng đinh nghi mặc dù cũng cười nhưng lại bất giác lắc đầu Ổn công huynh trưởng mời đến một lão già vô tích sự chỉ biết làm trò mô vui Nào ngờ, hàm đam thuần tiếp tục nói. Lão hủ cho rằng người này, tuy mồm miệng nhanh nhẩu, nhưng đầu óc thì không thông minh cho lắm. Cần phải biết rằng, mũi ở trên, miệng ở dưới. Miệng dù tốt đến mấy, xét cho cùng, cũng ở dưới mũi. Mãi mãi, không thể trèo lên trên được. Đây không phải là đạo lý gì to tác, ai sinh ra cũng như vậy, đó chính là quy củ. Trong thoáng chốc, cả bốn người đều ý thức được ông ta đang nói về điều gì đăm mắt nhìn nhau, không biết nói gì, Hàm Đăng Thuần, thường ngày vui giận điều lộ ra ngoài, nhưng kỳ thực lại là một bậc trí sĩ, nho gia thuần tí, bảo thủ, coi trọng lễ nghi, tông pháp còn cao hơn trời. Tào Thân chỉ cười mà không nói, vẫn điềm nhiên ngồi xuống bên chiếc đàn. Nhẹ nhàng đưa tay gảy, mọi người yên tĩnh lắng nghe, âm thanh khi thì thánh thoát tựa nước suối chảy trang, khi thì trầm mặc tựa cây rừng xen lá, lúc thì dọng dập, mãnh liệt như sóng triều lên xuống lúc thì thảnh thơi khoan thai như mây trời phần gió khi thì giặt diêu lãng đẳng khi lại quấn quít du dương đến cuối cùng âm sắc tựa mưa rào trút xuống trời nổi cuồng phong khiến người nghe như mê như đắm hàm đăng thuần nghe xong kinh ngạc đưa mắt nhìn vị công tử phong lưu tướng tú đa tài đa nghị trước mặt nhưng ông ta chỉ sững sờ giây lát rồi lại thở dài một hơi nhấc đũa lên tiếp tục gấp ngọn gió tây cồn bào cuốn cát vàng thổi qua cao nguyên hoang vắng tiếng ù ù vang lên từng hồi nghe thay lương tựa ma than quỳ khóc đưa mắt nhìn ra xa dù đã chính ngọ nhưng bầu trời vẫn một màu xám xịt vạn vật đều chìm trong màu hoàng thổ mênh mông trên cổ đạo dẫn đến đồng quan một đoàn binh mã chỉnh tây đang gấp rút hành quân ít cũng phải năm ngàn người các tướng lĩnh đều dùng khăn vải che mặt để ngăn cát gió kỵ binh sau lưng đeo cung tên, bộ binh tay giữ trường mâu, đoàn quân đội màu phong trần thẳng tiến về đông. Phía trước nhất đội quân có một con chiến mã cao lớn, màu trắng, người ngồi trên ngựa đầu đội kim khôi, thân mặt ngân giáp, ngoài khác chiến bào, tuy mũi miệng đều bị che sau lớp vải, nhưng nhìn gò trán đầy nếp nhăn thì không khó đoán ra vị tướng quân này tuổi không còn trẻ nữa, người ấy tên là lưu hùng là nhân sĩ lam điên đất kinh triệu tuổi đã quá lục tuần nhưng vẫn vũ dũng thiện chiến vốn dĩ ông ta chỉ là một thợ săn tráng kiện mưu sinh bằng nghề hái thuốc săn bắn do núi phúc sa nằm ở phía nam dãy ly sơn quanh năm mây mù phủ trắng lưu hồn ngày ngày hành tẩu chưa từng bị lạc nên được người trong vùng gọi là kỳ nhân thậm chí người ta còn truyền miệng nhau rằng ông có thể phun mây nhả xương sau này đóng rác vào kinh thiên hạ đại loạn Lưu Hùng muốn bảo vệ đất hương thổ nên đã tập hợp một đội dân binh. Lại giết chết đám phản quân dưới trứng lý thôi, cướp được không ít lương thảo, tiếp tục khoách trương thanh thế, chiêu mộ binh mã, dần dần có được một chút thế lực. Lưu Hùng xét cho cùng cũng đã có tuổi. Chuyện giấy binh phản loạn vốn không muốn tham gia, nhưng ông ta lại có giao tình với các tướng lĩnh quan trung, đặc biệt rất tâm đầu ý hợp với mã đăng. Hai người trước nay luôn xưng huynh, gọi đệ. Lần này chưa tướng phản loạn Không ít tướng lĩnh đến mời ông gia nhập Cậu luôn miệng gọi là lão tiền bối Nếu như không theo bọn chúng Thì cũng khó ăn nói Bưng chảy cả đời cuối cùng để lại cái tiếng không trường nghĩa Còn nếu theo bọn chúng Chưa cần biết đánh thắng hay không Tuổi già thế này Còn ra ngoài chém chém giết giết Hẳn cũng chẳng hay ho gì Lưu Hùng đang lưỡng lự không biết làm sao nhi tử của má đăng là mã siêu Bỗng gửi thư đến Nói rằng phụ thân hắn Đã bị Tào Tháo tống giam phòng ngục Chẳng bao lâu nữa sẽ bị xử tử Tin này khiến ông ta đùng đùng Tức giận Lập tức đồng ý gia nhập Nếu như có thể đánh đính đất Hà Lạc Uy hiếp Trung Nguyên Thì coi như đã có điều kiện để thương lượng với Tào Tháo Ép ông ta phải trả người Sau này Lưu Hùng mới hay tin Quy mô của lần phản loạn này ở Quang Trung lớn chưa từng có Trong 20 năm trở lại đây Hơn 10 cánh quân của hàng tội mã Siêu Trình Ngân, Thành Nghị, Lương Hưng, Mã Ngoạn Hầu Tuyển, Trương Hoành, Dương Thu, Lý Kham đều lần lượt khởi binh. Còn có Thương Diệu ở Thái Nguyên hưởng ứng. Tống Kiến người bao hẳn, tự xưng là Hạ Phủ Bình Hán Vương. Tăng Viện ở phía sau, người Khương Hầu cũng đồng ý tiếp ứng bất cứ lúc nào. Dương Thiên Vạn, thủ lĩnh đề tộc ở một giải Hưng quốc cũng tỏ ý muốn tham gia. Tổng binh lực đã vượt quá 10 vạn, tạm thời có thể tự tin. Này hai nhà hàng, mã cùng nhau cử binh các lộ quân khác cũng sắp sửa hành động địa bàn của lưu hùng ở lam điền là lộ quân nằm gần đồng quan nhất chỉ cần tiến vào đồng quan uy hiếp hoành nông là có thể đánh cho chung do trở tay không kịp đợi những lộ binh mã phía sau tiếp ứng là có thể đoạt lấy quận hoành nông tiếp đến đánh chiếm lạc dương vào quan đông công phá hứa đô quan trung vốn là vùng đất trù phú nhất trong thiên hạ hai thời tần hán đều dựng đô ở đây Nhưng gần 100 năm trở lại đây Dần dần suy lạc Bắt đầu từ thời Hiếu An Đế Người khương giấy binh tàu phản mấy lần Đều đánh tới đất này Các thế lực hào cường cũng ngày càng hung hãn Đặc biệt là trong thời gian Lý Thôi Quách dĩ chủ tri Triều Đinh Trong đấu ngoài đá, chinh chiến liên miên Lại gặp lúc hạng hắn Ngũ cốc bán tận 50 vạn tiền một đấu Đậu mạch 20 vạn một đấu Dẫn tới cảnh người ăn thịt người Xương trắng đầy đường Dù mấy năm nay không có chiến tranh Nhưng các thế lực cũ ở Lương Châu và Thổ Hào Quang Trung vẫn tự phân chia địa bàn, chỉ quy phục triều đình trên danh nghĩa. Những kẻ này tuy thiện chiến nhưng lại không biết trị dân, thế nên việc trồng trọt phát triển ở Quang Trung khôi phục rất chậm. Nhiều nơi do nhân khẩu quá ít, cuối cùng đã biến thành hoang nguyên. Lão tướng quân nhìn một vùng núi đòi hoang vu. Thảo Nguyên vắng lặng phía trước, trong lòng vừa mừng vừa lo, mừng là vì không gặp phải quân Tàu. Xem ra việc thám báo rất đáng tin cậy. Còn lo là vì đất hương thổ hoang tan, đến vậy, khiến người ta cảm thấy chua chát. Dù sao đi nữa hành quân cũng rất thuận lợi, binh mã tiến đến Đồng Quang một cách bình an. Kỳ thực, người xưa nhắc đến quan Đông, quan Tây, không phải chỉ Đồng Quang, mà là Hàm Cốc Quang, nằm giữa núi Hy Sơn và Đông Đại Môn của nước Tân thời chiến quốc. Nhưng cùng với sự xoay dân của thời vận, Hàm Cốc quan giờ đã hoang phế đến nỗi chẳng thể nhận ra. đóng trác ép thiên tử dời về phía Tây, để đề phòng nghĩa quân tiến phạm bèn xa lệnh tu bổ tương thanh trong rừng đào cổ thụ nằm ở giáp giới giữa địa phận kinh triệu và hoành đông phía bắc dãy tường thành này chính là nơi giao dòng giữa hai con sông vị thủy và hoàng hà nước sông đổ vào hàm cốc quan nên từ đó có tên gọi là đồng quan nơi đây địa thế cực kỳ hiểm trở nhưng dù hiểm yếu đến mấy cũng chỉ dùng để cự địch đồng quan vì thế không còn hữu dụng trong việc khác nghĩa quân nội bộ tương tàng cuối cùng tan tác như đất sụt, ngói vỡ, động trác chết với tài lã bố. Chỉ tiếc thay cho cửa ải này, Tường Thanh tốn công tu bổ thành ra vô dụng, lại một lần nữa chìm trong hoang phế. Lý do không phải là chung Do không thể khôi phục, mà sợ nảy sinh hiềm khích với chư tướng quan Trung nên cố ý bỏ mặt. Chỉ vái hơn 100 quan binh đến đồng trú, Lưu Hùng vốn tưởng rằng đến đây sẽ phải đánh một trận. Nào ngờ xung quanh cửa quan chỉ còn lại một tòa quân danh, trống trải một nát. Nửa tên lính cũng chẳng thấy đâu, ông ta đoán chắc có thám mã đã phát hiện ra động tĩnh của mình, bọn họ thân câu thấy cô nên sợ hãi trùng mắt. Lưu Hồng phấn chấn hẳn lên, lập tức truyền lệnh tăng tốc tiến về phía trước, trong lòng ông ta thầm tính toán, Hoành Nông mặc dù đã chuẩn bị chiến tranh, nhưng cũng chỉ có hơn 3000 binh mã, trang bị không được tin nhạy, huấn hầu chung do chỉ là một văn nhân, cho dù không thể công hạ được thành trì thì cũng có thể đánh bại được ông ta còn binh mã của hạ hậu uyên hiện vẫn đang giằng co với thương diệu trước mắt không thể đến cứu viện cho dù đến kịp ông cũng có thể câm doanh kiên thủ không đánh đợi đại quân của mã siêu hàng tội đến nơi quân tàu chắc chắn đại bại vừa ra khỏi đồng quan cảnh vật bóng hoàn toàn khác biệt tuy cũng có núi non trùng điệp đường mon lối cổ nhưng phía xa xa lác đác đông điên chung do biết cách trị dân yết giả bọc xạ về ký lại cho xây dựng đông điên chiêu tạp lưu dân đến khai khẩn bách tính an cư lập nghiệp quả nhiên là một vùng có phương pháp hoàn toàn khác biệt hành quân được năm sáu dặm đã có thám mã đến báo phía trước có một toán binh mã chạy về phía đông chạy về hướng đông sao bao nhiêu người chưa đầy 100, lưu hùng cười nói hẳn là đám lính chạy trốn từ đồng Quang, mau đuổi theo giết sạch cho chúng khỏi về hành đông bó tín đám lính quan trung đều biết lần tao phán này thanh thế cực lớn trên đường lại chưa từng gặp quan quân triều đình nên kẻ nào kẻ nấy bần bừng, bừng khí thế hùng hục theo lão tướng quân truy khích vòng qua lưng núi đã thấy cờ hiệu quan quân nháo nhác chạy trốn ý đông nạt ít kẻ nào lại chẳng khoái chí ai nấy đều gào thét khẳng cổ ao ao đuổi lên phía trước xét cho cùng Gần càng da càng cay đuổi được khoảng một dặm lưu hùng bỗng cảm thấy có điều dị thường chưa đầy một trăm tên lính tan tác tháo chạy há lại không vứt bỏ cờ hiệu sao vẫn cứ sống cứ chết cầm theo lưu hùng lập tức kỳ cương quay đầu dặn dò phó tướng dương quỳ mau hạ lệnh dừng binh vâng dương quỳ lĩnh mệnh đi ngay may mà kỵ binh ở phía trước bộ binh chậm chân hơn nên chỉ có hơn một ngàn người đuổi kịp lưu hồn thở phào chưa kịp hoàng hồn bỗng thấy hai bên tả hữu tiếng hô giết vang trời lỡ đất thì ra trong rừng có mai phục bộ binh lui trước lão vô tự mình chặn hậu để ta xem chung do kia bản lĩnh ra sao lưu hồn vẫn chưa thấy gì đáng sợ ông ta vừa nghĩ hoành đông chỉ có ba ngàn tân binh chưa được huấn luyện kỹ lưỡng hơn nữa không thể điều hết ra ngoài thanh nên dù có gặp mai phục cũng chẳng có gì đáng sợ nhưng trong khoảnh khắc tàu quân lao xuống lưu hùng ý thức được rằng mình đã lầm quân tàu tràn ngập rừng núi không đến một vạn thì cũng phải tám ngàn trên đại đạo phía trước cũng thấp thoáng xuất hiện quan quân lưu hùng liệu rằng có trốn cũng không kịp nữa chỉ thấy người ngựa tràn đến như sóng xô bờ chẳng bao lâu đã vây chặt hơn một ngàn kỵ binh của ông ta họ sẽ xuống đầu đành phải liều mạng Lưu Hùng cắn răng, cắn lợi, đọt lấy trường thương, toàn đột phá dòng dây, nào ngờ vẫn chưa kịp nhìn ra phương hướng, thì một trận mưa tên đã bay đến. Một buổi tên xuyên thấu cánh tay ông ta, khiến trường thương rơi xuống. Ngay sau đó, ba bốn tên lính hùng hậu lao đến, dùng trường mâu đâm thẳng vào cổ chiến mã. Trong khoảnh khắc rơi xuống đất, Lưu Hùng thoáng nhìn thấy ngọn đại kỳ, có hai chữ hạ hậu, nhưng chưa kịp ngẩng đầu lên. Hai tay hai chân đã bị quân tàu ghì lại, trói chặt.